Quý quý chuyên Truyện Cửu Xui Truyền vị vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Giang.org. của Nghe trên kênh giang .org. Mời quý vị thưởng Hương, Chương Ngoại giả theo thức tác phẩm của tác phẩm Phi Hương, Bảy Xẻo, chương 33, ngoại một, lục Hải Khôn Xẻo. dõi Mời Kiếp mục Lục Bảy Lộ lại một đêm tuyết không ngừng rơi trong phòng Thang bạc trong đò vẫn cháy âm ỉ sưởi ấm cả gian phòng lục hải không câu mày chầm rãi mở mắt ra mắt phải đục ngầu mắt trái sáng ngời thế giới của cậu mãi mãi có một nửa là bóng đen cậu chớp mắt cảm giác buồn ngủ tan đi đừng đầu tiên say rượu trong đời khiến một kẻ không có kinh nghiệm gì như cậu đau đầu như muốn nổ tung lục hải không dây thái dương ngồi dậy tỉnh rồi à một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cậu lục hãy không thoáng ngây người trước kia chỉ có vân tường ở bên cậu vào những lúc như thế này lục hãy không thận thờ không đợi cậu ngẩng đầu lên xem người đó là ai thì một đôi tay mềm mại đã dịu dàng xoa bóp huyệt thái dương cho cậu lần sau đừng uống nhiều như thế chỉ tổ khổ mình thôi không phải là vân tường vân tường sẽ chỉ phổ đầu cậu rồi mắng thằng nhóc này học gì không học học uống rượu gì hả đau đầu cũng đáng hơn nữa bây giờ p h â n tường cũng không thể ở bên cậu nữa đẩy tay cô gái ra sơ không lạnh l u ồ n nhìn nàng ta không ai nói cho cô biết sao không được tự tiện vào phòng ta cũng không được chạm vào người ta người tới là con gái nuôi của lục lam tên là lục hinh một cô gái dịu dàng nàng ta vừa nghe thấy lời này của sơ không thì sững người rụt tay lại hơi lúng túng đứng bên giường xin lỗi huynh là cha nuôi bảo mụi đến ông nói tối hôm qua huynh uống say mệt sai mụi qua đây chăm sóc huynh phường nãy mụi chỉ muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi không nên trả lời như thế lục hãy không dây dây trán g không ngăn được một giọng nói tự nhiên bật ra trong đầu mang theo chút lưu manh đượn lờ bên tai cậu không cho chạm vào ngươi l à bằng đồ sứ hả chạm tí là vỡ hả vỡ thử cho ta xem dường như không cần phải suy nghĩ trong đầu sẽ hiện lên một hình bóng đáp lại như thể đã thấm sâu vào xương tủy khiến cậu không thể loại sạch lục h ả y không chỉ thấy mình thật thất bại bại trong tay người xu mãi vẫn không đi ấy hay nói cách khác trước mặt nàng cậu không có phần thắng lục h ả y không che mặt thở dài r a ngoài đi sau này đừng tự tiện vào phòng của ta ai nói cũng không được lục h ì n h tủi thân cúi gầm đồ im lặng hồi lâu mới khẽ nói trên bàn có cháo mũi nấu từ đêm qua đặt máy trên bếp dù gì huynh phải ăn chút ít cậu mà ăn chắc hẳn vân tường sẽ g i ậ n mất tính cách vân tường trước nay vốn khó chịu lại còn hay ghen lục hải không làm như không nghe thấy lời nàng ta chỉ lạnh lùng nói ra ngoài lục h ì n h cắn môi cuối cùng vẫn lui ra l ụ c h ã y không xuống giường sở dày vệ sinh đơn giản một chút khoác thêm áo giáp rồi bước ra ngoài ngoài trời tuyết rơi lạ tả phủ trắng cả mặt đất l ụ c h ã y không hơi câu mày hôm qua tuyết cũng rơi thế này ngày đó năm ngoái tuyết cũng rơi thế này hoa tuyết đưa phương tường đi cũng chôn vùi cả cậu l ụ c h ã y không cất bước tới bãi luyện binh phương tường đã mất được một năm tim cậu trống t r ỗ n g nhưng cậu đã học được cách dùng những thứ khác để lấp đầy cậu nghe lời vân tường sống thật tốt cố gắng sống cậu không muốn phụ tấm lòng của vân tường thời gian thấm thoát thoi đưa ba năm lại trôi qua lục h ả i k h u n g làm xong lễ trưởng thành thì gọi lục lam vào thư phòng h ả i k h u n g con biết trước này ta luôn tin tưởng con nhưng giờ cuộc chiến với triều đình ngày càng khốc liệt lối chiến đấu của con lại dễ xảy ra nguy hiểm lục hãy không đáp có gì xin chú cứ nói thẳng lục lam im lặng một lúc rồi thở dài ta già rồi nên không tiện nói nhiều mấy năm nay ta cũng dục nhiều rồi mà giờ con cũng đã trưởng thành vậy mà chưa từng n ặ p một người t i ế p không phải là ta ép con cưới vợ nhưng dù gì con cũng phải để lại đời sau cho cha mẹ con an ủi linh hồn họ với suối vàng lục hãy không rủ mắt không nói gì con vẫn không nhận ra tình cảm của lục hình con gái nuôi của ta dành cho con sao nó đợi con bao nhiêu năm đợi tới độ sắp trở thành gái già rồi lục lam thở dài ta biết lòng con vẫn nhớ nhung ai nhưng tống v â n tường đã mất lâu rồi đã nhiều năm trôi qua con nên buông tay đi thôi chú lục hải không gượng cười nhìn lục lam tống v â n tường không phải là thứ mà lục hải k h ô n có thể nắm trong tay nàng ấy đã cắm rễ vào trong trái tim và xương tủy của con hôm nay chú bảo con buông tức là muốn con bỏ con tim rút xương của mình trở thành một kẻ tàn phế hay sao lục lam có phần nổi giận thằng nhóc này lục hãy không trước giờ chưa từng nắm được t ố n vân tường càng không có tư cách bàn chuyện có nên buông tay nàng hay không nói xong cậu cúi thật thấp chào lục lam chú con xin lỗi về phần lục hình cô nương người hãy khuyên cô ấy gả cho người khác đi nói chuyện với lục lam lục hãy không không về phòng mình ngay mà đi tới gian nhà nhỏ vân cường ở trước kia mọi thứ ở nơi này vẫn như thế không hề thay đổi chỉ có điều hơi thở của người đó hầu như đã biến mất lục hãy không lẳng lặng nằm trên sập côn trọng mình lại bỗng nhớ tới lúc hai người họ cùng bôn ba tới phương bắc đêm nào cậu cũng gặp ác mộng Vân tường lưng cậu thủ thủy, dỗ dành. thật ư lưng ờ n g vỗ cậu t ủ thủy, t dành. h dỗ ra lục h ả i không biết tối nào nàng cũng không được ngủ ngon cậu ghé t chính bản thân mình không thể thoát nỗi ác mộng thương vân tường sau đó ngày càng dựa dẫm vào nàng mà không thể kiểm soát tình cảm mà cậu dành cho vân tường là tình cảm nam nữ nhưng cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải tình cảm nam nữ những thứ đó cả đời này không ai có thể thay thế một loạt tiếng chân đúng cuốn chạy tới nơi này lục h ả i không cảnh giác ngồi bật dậy vẻ thả lỏng trên gương mặt thoát cái đã biến mất cạch cánh cửa bị đẩy ra lục hình đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng một lúc đang định bước vào thì lục h ả i không cất giọng lạnh tanh đứng lại cậu xuống sập đi tới trước mặt lục hình có gì ra ngoài nói cậu không muốn bất kỳ chuyện gì phá hỏng sự yên ả trong căn phòng này mắt lục h ì n h đỏ hoe nhìn lục hải không c h ầ m c h ầ m cô nàng vốn ngoan ngoãn lần này lại không nghe lời sơ không cúi đầu hỏi chú bảo rằng h u y n h muốn gả mụi cho người khác lục hải không nhíu mày ra ngoài nói cậu định bước ra khỏi phòng thì lại bị lục h ì n h đứng trước cửa kéo tay lại mụi có thể không mang danh phận mùi chỉ muốn ở bên huynh hải không huynh đừng đuổi mụi đi có được không đừng có làm ồn ở đây phương tường sẽ bực mình câu nói ấy đã xé toạc vết thương trong lòng lục huynh nàng ngẩng đầu l ê n nhìn sơ không lệ tuôn lã t r ả vì sao vì sao lại là tống phương tường vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại cho huynh hải không huynh hãy tỉnh táo nhìn lại đi hãy nhìn kỹ đi bên cạnh huynh đã không còn tống phân tường nữa cô ấy đã mất rồi đã mất rồi nói xong lục hinh khóc không thành tiếng có lẽ nàng cũng biết những lời này không hề lay chuyển được địa vị của phân tường trong lòng của lục hải không lục hải không để bàn tay nắm lấy tay cậu của lục hinh ra khẽ đáp phân tường chưa từng đặt quy định gì cho ta ta cũng biết nàng ấy đã mất rồi vì sao huynh phải cố chấp như thế đ ộ c h à n h bưng mặt khóc h u y n h công thích muội cũng không sao n h ấ t vì sao khoanh để khiến muội phải thua một người đã chết chứ muội không cam lòng thật ra đâu chỉ có một mình đột h à n h không cam lòng l ụ c hãy không c ậ p mắt xuống trong thế giới của ta chưa từng có ai thắng được nàng ấy ngay cả cậu cũng thế mùa xuân ở bắc trường thành tới muộn tới khi cỏ dại nhú mầm xanh quân bắc trường thành đã sẵn sàng lên đường định phát động tổng công kích triều đình lục hải không mặc chiến giáp của tướng quân trước lúc xuất quân cậu đi một mình tới một sườn núi nhỏ vùng ngoại ô ở nơi đó có một gian nhà nho nhỏ không có người sống mà chỉ có một ngôi mộ lẻ loi lục hải không lấy rượu ra l ặ n g lặng đứng bên ngôi mộ một lát sau đó mở hũ rượu rót rượu quanh mộ v â n tường ta phải ra trận đ i nếu lần này có thể quay về thì ta nhất định sẽ mang đầu của tam hoàng tử về tế nàng lần gió xuân n h ẹ nhẹ mang theo hơi ấm lướt qua mới sợi tóc phương trên vai lục hải không bị gió thổi bay lên tóc đen xen lẫn tóc bạc mái tóc của cậu đã thành hoa râm lục hải không nhếch miệng như thể tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp nào đó đợi ta về rồi ta sẽ ở luôn đây với nàng chúng ta cùng ngắm bình minh hoàng hôn cùng uống rượu cùng nói chuyện trên trời dưới biển nàng xem ta biết uống rượu rồi không có ai đáp lại lời cậu lục hãy không buồn bã cụp mắt tiếng kèn trong thành nổi lên đó là hiệu lệnh triệu tập quân đội của lục lam lục hãy không vuốt ve tấm bi đá sau đó đặt hũ rượu xuống quay người bỏ đi trận đ ề đến suốt hai năm trong hai năm đó triều đình hoàn toàn tan tác trận chiến cuối cùng chỉ còn lại mỗi cấm về quân bảo vệ thành mà điều đáng sợ nhất cả ngoan cố cầm binh c ả n bước chân của quân đội bắc trường thành lại chính là kẻ người người cho là kẻ ngốc tam hoàng tử trong quân doanh lục lam đang nhíu mày phát ốc suy nghĩ bên cạnh có một người ngồi màu tóc trắng xóa mà đó lại chính là lục hải không mới hai mươi hai tuổi lục lam ngẩng đầu hỏi hải không có cách nào mau hạ thành được không lục hải không mỉm cười đã tới nước này rồi thì chú hà tất phải lo quân bắc trường thành đã bao vây kinh thành đó chỉ là một tòa thành chết đợi tới khi trong thành hết gạo hết vũ khí thì chúng ta không đánh cũng thắng không có ai khao khát chiến thắng như lục hải không cũng không có ai có thể nhẫn nại như cậu tâm nguyện bao năm hôm nay có thể đạt được cậu hy vọng thấy vẻ hoảng loạn của đối phương nhiều hơn đột nhiên tiếng trống trận ngoài trại phan g ê n lục hải không và lục lam nhìn nhau thầm nghi ngờ khiêu chiến p h í c kinh thành hiện giờ tam hoàng tử điên rồi c h ắ n g báo cáo tiểu binh đi nhanh vào trong trại tướng quân tam hoàng tử đột nhiên đánh trống trận đ ô i muốn gặp tướng quân chẳng lẽ là muốn xin hàng lục hải không gật đầu l ặ n g lặng bước ra ngoài cậu chậm rãi bước tới tiền tuyến cách đó ba mươi trượng là tường thành của đô thành mái tóc bạc của lục hải không với những mái đồ đen lố nhố của binh sĩ trông càng nổi bật hơn cậu đứng lại bỗng nghe thấy tiếng cười s ằ n sặc ở trên thành văn đ i n tướng quân tóc bạc lục hải không nghe danh đã lâu lục hải không không để ý tới gã trong mắt cậu đó chỉ là bên thua trận tam hoàng tử cười nói đã lâu không gặp lục tướng quân có còn nhớ t à i hạ không năm đó người cướp vợ của ta t i nhớ lúc ấy quá nhưng giờ cuối cùng được gặp lại vợ mình chúng ta lại như năm đó cùng chờ lục tướng quân được không gặp l ạ i v ợ mắt lục hải k h ô n đanh lại bỗng thấy tam hoàng tử đón lấy vật gì từ kẻ phía sau gã tam hoàng tử cười nhếch mép xốp tấm vải đỏ phủ trên thứ đó lên không ngờ bên trong lại là một bộ xương các khớp xương đều bị đóng đinh nên không thể cử động trong lời càng cứng ngắc con người của lục hãy không co lại tầm hoàng tử nói tiếp tới bắc trường thành đón v â n tường về đây thật chẳng dễ dàng gì da thịt của nàng ấy đã mất hết rồi giờ chỉ còn lại mỗi thứ này xem ra mấy năm nay sống ở bắc trường thành của các ngươi nàng chẳng sung sướng gì à phải rồi ngươi xem vết thương trên phần bả v a i của nàng này lúc thuộc hạ của ta đón nàng về thì phát hiện thấy một cây kim ở trên xương bả vai cây kim đó chính là món quà mà ta tặng nàng ấy lúc đi theo ngươi một kim xuyên xương lấy cả mạng nàng nắm tay của lục hải không sí càng chặt cậu nhìn c h ầ m c h ầ m vào t a m hoàng tử m ặ t như tu la tình khốn đó dám gã dám thấy lục hải không thế này t a m hoàng tử dường như cực kỳ thích thú gã cầm bàn tay của bộ xương lên cười nói l ụ c hãy không tướng quân có muốn xem vân tường chào ngươi không thế này hay là thế này gã đưa tay nàng qua qua lại lại nhưng bộ xương đã bị găm đinh làm sao có thể làm nhiều động tác như thế một tiếng rắc văng lên khúc xương tay bị tâm hoàng tử bẻ gãy chết rồi ngại quá quá tay rồi tâm hoàng tử cười d ữ n g vững lục hay không không để nén cơn giận nữa cậu nhảy phọt lên định một mình xông lên thành tướng quân không được binh lính phía sau muốn ngang lại nhưng lục hay không đã dẫn tới mức hai mắt đỏ ngầu còn nghe được tiếng ai tam hoàng tử cười nhếch mép bắn tên những binh lính bắn tên bên cạnh gã chuẩn bị đầy đủ tên tậm độc từ lâu thấy gã ra lệnh tên trút xuống ào ào như mưa bắn thẳng về phía lục h ả i không dù võ công của lục hải không có giỏi thế nào thì vẫn bị trúng hai mũi nhưng cậu không hề dừng bước như thể những vết thương trên người không hề biết đâu độc tố tràn lan trong máu lục hải không cố gắng đè nén vị tanh trong họng mình cái này thì có là gì khi so với nỗi sợ hãi lúc nhìn thấy hài cốt của vân tường đó có là gì cậu không bảo vệ được vân tường đến cả hải cốt của nàng cũng bảo vệ không s ố n g À lục hải không hét lên dùng k i n h công nhảy lên tường thành mọi người đều khiếp sợ tam hoàng tử cũng không ngờ võ c ô n g của người này lại mạnh đến thế gã lùi ra sau hai bước lục hải không c h ụ p lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh s á t khí sụp sôi n ộ i đau và sự phẫn nộ trong lòng cậu phải lấy máu ra để trả quân đội bắt trường thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn lục lam k h o á t giáp lên ngựa hô to tấn công trận chiến vô cùng kịch liệt lúc này binh lính trên trường thành đã bị lục h ả i không giết hơn phân nửa người cậu đẫm máu không biết đ â y là máu của cậu hay là của người khác cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử bất kỳ kẻ nào n g á n đường cũng đều bị cậu s ử dứt khoát như đang chém cỏ trả phân tường lại cho ta cậu vô cảm đưa tay về phía tam hoàng tử đang trốn trong bao lớp bảo vệ cấm vệ quân bắt đầu s a o động nhìn con người bị cấm đền những mũi tên tẩm độc mà còn từng bước bước vững vàng tiến lên phía trước người đó như một con quái vật không biết đau không sợ chết chỉ cần dùng sát khí đã đủ khiến kẻ khác sợ chết khiếp thật ra lục hải không chỉ không nhìn rõ những thứ khác mà thôi cậu chỉ có một con mắt mà con mắt đó đã đặt tống vân tường vào bên trong bởi vậy không thể để ý những gì khác nữa tam hoàng tử nhìn lục hải khung bỗng cười một cách kỳ quặc người muốn nặng ta ư được rồi cho ngươi nói xong gã vứt hài cốt của vân tường xuống dưới thành như vứt một tấm vẻ rách mà lúc đó thiên quân vạn mã đang chém giết hài cốt bị binh sĩ d ẫ m đạp hóa thành cát bụi lục hải k h u n g s ử n g sờ gương mặt thoáng ngỡ ngàng tới khi ngẩng đầu lên sắc khí trong đôi mắt khiến người khác phải run sợ trận chiến cuối cùng lục hải k h u n g chặt đầu tam hoàng tử khiến trường thành như thể địa ngục trần gian cuộc chiến cuối cùng lục hải k h u n g bị trúng 29 m ũ i tên độc lan vào tầng tim sau khi được cứu cậu nằm trên giường suốt một tháng mới tỉnh lại nhưng lúc tỉnh lại thấy gương mặt của lục lam cậu chỉ nói một câu còn cứu con làm gì tất cả mọi chuyện trên thế gian này dường như đều đã không còn liên quan gì tới cậu báo thù rồi kẻ địch không còn nữa phương tường cũng mất rồi cậu phải đối mặt với cuộc sống đêm đêm mơ thấy ác b ộ n g hết lần này tới lần khác phải nhìn thấy cảnh v h ư ơ n g tường biến mất ngay trước mắt còn cứu cậu làm gì lục lam trở thành tân đế giang sơn đội chủ lục hãy không quay về bắc trường thành một mình cậu không mang theo đầu của tam hoàng tử bởi vì vân tường đã không còn ở nơi đó nữa năm năm sau trong một gian nhà nhỏ ở vùng ngoại ô đột nhiên hôm nay l ụ c h ả i không thấy có tinh thần hơn bình thường nhiều cậu cầm một ly rượu đi tới trước ngôi mộ trong sân rót xuống ngôi mộ tóc cậu bạc trắng như sương tuyết khiến gương mặt cậu thêm phần phờ phạt cậu biết vân tường không còn ở đây nữa năm năm trước lúc quay về đây ngôi mộ này đã bị giới tung đ ê n Chỉ để lục ạ i cái một hố lớn. l hãy không lấp lại để làm nơi tưởng niệm phân tường không ở đây cậu nên đi đâu lục hãy không gật đầu gương mặt rối bời quay về phòng lẳng lặng nằm xuống lục hãy không bỗng nhớ tới rất lâu trước kia lúc ấy phân tường và cậu vẫn còn nhỏ một người là tiểu thư của tướng phủ một người là công tử của tướng quân phân tưởng mắc lỗi bị phạt quỳ ở từ đường cậu ở bên nàng ngủ trên chân nàng suốt đêm hôm sau tỉnh giấc thấy phân tường vừa rõ nước miếng xuống đầu cậu vừa d h é p miệng nói lục hải không đồ ngốc ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cậu thật tốt biết bao lục hải không nhắm mắt lại dường như nghe thấy tiếng b ắ n nhỏ của phân tường trên đầu cậu lục hải không đồ ngốc lúc đó ánh nắng chứa t r a n g êm dịu chỉ có hai thanh mai trúc m ã bọn họ